các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Đây là tâm ý của tôi, sẽ có ngày cô dùng đến." Cố Vọng bội nói xong xoay người rời đi. Lương Bảo Nhi thấy như vậy rất bất mãn, cứ đi như thế. Nhưng Cố Vọng bội đi tới cửa, dừng bước, đưa lưng về phía Khả Lan, chậm rãi nói: "Nhớ, Ngàn Vạn Lân đừng muốn mang thai để vào nhà họ Cố, để lúc đó người chịu khổ chính là cô." Xét lời Cố Vọng bội rời đi càng lúc càng xa. Khả Lan đứng tại chỗ, Châm chú nhìn bóng dáng của bọn họ trong đờ hỗn loạn, cô không tin, cô thanh viêm chỉ hàm cổ lạ. Lương Bảo Nhi đó thật không biết xấu hổ. Lương Bảo Nhi cùng Cố phòng bội rời đi, Diệp Huệ liền nói, "Bây giờ người nhà họ Cố cũng chuyển ra, lúc nào Lương Bảo Nhi mới chết tâm." Nghe Diệp Huệ nói, ánh mắt Khả Lan hơi trầm xuống, xoay người vào phòng không nói chuyện nữa. Cô đang đợi giải thích lý do sau khi thu lôi xong, rồi sau đó Cố Hoài cảm thấy mặc dù Dĩ Vương cố tình làm lộ chuyện, Lương Bảo Nhi muốn hạ Khả Lan, nhưng làm chuyện này cũng không có mặt mũi, ở lại nhà Khả Lan, buổi chiều lên cùng Dĩ Vương dọn ra ngoài. Hai người muốn đi, Khả Lan cũng không giữ, lưu lại cũng phiền toái. Buổi tối Khả Lan tính toán thời gian, bình thường khoảng 7 giờ Cố Thành Viên về nhà, hôm nay chờ đến 9 giờ Cố Thành Viên mới về. Nhìn thấy Cố Thành Viên về, Khả Lan lập tức đứng trước mặt anh, đột nhiên muốn hỏi về chuyện thu lưới. Nhưng lời đến miệng lại nói, "Ăn tối rồi sao?" Khả Lan nói từ đây, đưa tay nhận áo khoác của anh, mang lên móc áo. Anh đưa tay từ phía sau ôm chặt cô, cằm dựa vào vai cô, hơi thở mát phun bên tai cô. "Ăn rồi." Rất lời, Khả Lan ngửi thứ mùi rượu, chân mày nhíu lại. "Uống rượu?" "Anh uống rượu?" Khả Lan nghiêng đầu nhìn Cố Thành Viêm, trong trĩ nhớ của cô chưa từng thấy Cố Thành Viêm uống rượu. "Ừm, um, gặp bạn." Khả Lan xoay người ngẩng đầu. Con người đèn nhánh có một từng xương mỏng mơ mịt, nhìn anh im lặng hồi lâu, cuối cùng há miệng nói: "Hôm nay cô anh tới, anh đã từng nói chuyện gì cũng phải nói." Cố Thành Viêm nghe Khả Lan nói, nhíu mày, hai tay ôm chặt cô hơn. "Nói cái gì?" Anh trầm giọng hỏi, ôm lấy cô, ngồi lên ghế salon trong phòng, "Chuyện xảy ra ngày hôm nay, anh đều biết." Khả Lan dựa vào ngực anh, nhịp tim phập phồng khiến trong lòng cô cảm thấy yên tâm không ít. Cô cúi đầu, chậm rãi nói: không nói gì, chỉ tới xem một chút. Cô nói xong, sắc mặt trầm xuống, cô không muốn khích bác quan hệ của gia đình người khác. Thật ra thì thật sự bà cô không nói gì, là người lớn, bà muốn bối cảnh Cố Thành Viêm trong sạch. Không cho người ta có cơ hội gây chuyện, cũng không sai. Cố Thành Viêm nghe khả lan nói, cúi đầu nhìn cô, hai mắt tối tăm, sắc mặt lạnh lùng sắc bén. Anh chợt giơ tay lên, mơn trớn khuôn mặt cô thở dài nói, "Cô đánh em sao?" Anh nhíu mày Con cái liên tục mắng sát bên bà cô, Khả Lan sững sờ lại gật đầu, bày tỏ đúng như vậy. Cô thừa nhận lúc đó mình nói chuyện quá phận, nhưng điều này cũng không thể trở thành lý do bà cô đánh cô. Nếu như không phải là trưởng bối, cô nhất định sẽ đánh trả. Mồn dị cô không muốn nói chuyện bị đánh, nhưng cố thành phiêm hỏi, cô chỉ có thể gật đầu. Cố thành viêm thấy Khả Lan gật đầu, vẻ mặt bỗng nhiên nhíu chặt, ánh mắt lạnh lùng, im lặng hồi lâu nói: "Sau này mặc kệ là ai, cũng không thể đánh em." Tống Mặc Cố thành viêm rất nghiêm túc, thận trọng nói với Khả Lan. Khả Lan ngước mắt nhìn anh, thật lâu không biết trả lời thế nào. Ai cũng không muốn bị đánh, nhưng có lúc tránh không khỏi, làm lại từ đầu, liệu có kịp không? Lát sau Khả Lan gật đầu, ghi nhớ lời nói của Cố Thành Viêm, mặc kệ là ai cũng không thể đánh cô. Cố Thành Viêm thấy Khả Lan gật đầu, khóe miệng nở lên một nụ cười, cúi đầu nhìn cô, im lặng hồi lâu nói: "Bữa tiệc ngày mai sẽ dính đến rất nhiều người, anh nói gì em cũng đừng nghe." giả bộ ngây ngô. Anh tự mình ra tay thành bại đều ở ngày mai. Khả Lan nghe Cố Thành Viêm nói, gật đầu, cô sẽ giả bộ ngây ngô. Cố Thành Viêm thấy Khả Lan gật đầu, ngược lại cười, chợt ôm cô đứng lên. Khả Lan khẽ kêu một tiếng, đôi tay ôm chặt cổ anh, ngước mắt nhìn anh, sắc mặt bỗng nhiên đỏ lên. Ngày mai còn có chuyện quan trọng, hôm nay đừng Khả Lan nói tới đây, dần dần cơ thể muốn xuống, anh lại dùng sức buộc chặt, trầm giọng nói, không sao. Yêu vợ xong mới có sức làm việc. Nghe thấy lời anh nói, sắc mặt Khả Lan lập tức hồng lên nóng lên, tựa vào ngực anh không lên tiếng nữa. Động tác của anh rất nhẹ nhàng, không ngừng tìm hỏi cảm giác của cô. Lý trí của cô sớm đã bị dục vọng thiêu đốt, trả lời lại chỉ là những âm thanh thổ thấp. Ánh mắt cô vẫn chỉ có bóng dáng anh. Hôm sau trời vừa sáng, Khả Lan phát hiện ra cú thành viêm không dời đi, trên mặt khó có thể che giấu vui mừng, nhưng trên người có cảm giác lạnh khiến cô nhớ tới chuyện ngày hôm qua, nam trên nữ dưới, không, là nữ trên nam dưới, ngay đến đây khuôn mặt cô dần trở nên đỏ hồng, ánh mắt cô nhìn thẳng anh, thế anh dần mở hai mắt, cô lại vội vàng nhắm mắt lại. Anh đã sớm thấy động tác của cô, duỗi bàn tay ôm cô vào trong ngực, cúi đầu, hơi thở ấm xuyên thấu qua mái tóc cô phún vào da đầu cô. Khả Lan vẫn nhắm mắt như cũ, không có ý định mở ra, cô mệt mỏi. Đúng, quá mệt mỏi, phải ngủ thêm một lát. Nhưng anh dần dần cúi đầu, cắn lỗ tai cô. "Già bổ, anh liền không khách khí." Anh rứt lời bàn tay lục lọi, Khả Lan quĩnh lên, từ trong ngực anh ngẩng mặt nói, "Hôm nay không đến doanh trại sao? Nếu là thường ngày, lúc này cô Thành Viêm đã sớm rời đi, hôm nay thế nào?" Cô Thành Viêm nghe Khả Lan nói, ngược lại cười, đưa tay vỗ vỗ mặt cô nói, "Anh sợ ngoài ý muốn, cho nên hôm nay ở cùng với em, em muốn đi đâu?" Cô Thành Viêm rứt lời, hai mắt Khả Lan liền có một tầng sương mù. Không ngờ trong lòng cô có một dòng trải ấm áp Không chú ý gì Chui vào trong ngực anh Lương Tù Lê cùng bên bê Nói chuyện hợp tác xong Rời khỏi khách sạn Vừa đúng lúc nhìn thấy lục hiểu phong Từ một căn phòng khác đi ra Xuyên thấu qua khai cửa Bà nhìn thấy người ở bên trong Là cố thành viêm của một người phụ nữ Lâm Khả Lan Vẫn chìa chán Không biết có thể được bao lâu Lương Tù Lê không lòng dạ nào đến phá bọn họ lúc này Nhìn đồng hồ nên về nhà thay đồ Nhưng bà về đến nhà, Lương Bảo Nhi tự nhốt mình trong phòng, âm thanh đùng đùng từ trong phòng truyền đến. Đứa nhỏ này chính là thiếu kiên nhẫn, cầm chìa khóa dự bị mở cửa, trong phòng một mảnh hỗn độn, làm loạn đủ chưa. Lương Tú Ly cất giọng nói, âm sắc chậm chậm, khóe miệng lại nở nụ cười. Lương Bảo Nhi nghe thấy tiếng Lương Tú Ly, vội vàng quay đầu lại, nhìn thấy Lương Tú Ly đứng trước phòng thì môi đỏ hé mở, đôi mắt đỏ ngầu, nước mắt trào ra. Đã nhiều năm như vậy, Tình khí của con vẫn không thay đổi, thiếu kiên nhẫn. Lương Tú Ly thấy nước mắt trong mắt Lương Bảo Nhi, tất nhiên đau lòng, nhưng đau khổ kia đều là Dương Tú Phương tạo nghiệt, tiện nhân nên sống không bằng chết. Lương Bảo Nhi nghe Lương Tú Ly nói, vẻ mặt bỗng nhiên trầm xuống, cúi đầu nghẹn ngào hồi lâu, lại ngửa đầu nói: "Hôm nay vốn dĩ sẽ duyệt, nhưng anh Viêm lại không, nghe nói..." Lương Bảo Nhi nói tới đây, không nói thêm gì nữa, lần đầu tiên anh Viêm như vậy, ngay cả xét duyệt cũng không tới. Tiện nhân Lâm Khả Lan kia, dỡ tù đoạn hô ly. Mẹ thế rồi, đi cùng Lâm Khả Lan. Lương tủ ly nghe Lương Bảo Nhi nói, từ từ nói. Bà đi tới trước mặt Bảo Nhi, sơ sơ đâu Bảo Nhi, tiếp theo an ủi. Con đừng vội, con muốn, ai cũng không có tư cách. Nhưng lòng của anh Viêm, hiện tại đều đặt hết trên người Lâm Khả Lan. Con, con... Lương Bảo Nhi nghe Lương tủ ly nói, người đầu vội vang trả lời. Bố chặt tay vào trên ghế ra, không cạp lòng, cô ta không có được, cũng không tới lượt Lâm Khả Lan. Lương Tú Ly nghe Lương Bảo Nhi nói, bỗng nhiên nhếch miệng khẽ cười, nhẹ nhàng nói bên tai Lương Bảo Nhi, nói cho cô ta biết tiếp đó phải nên làm thế nào. Mặc dù tính khí Bảo Nhi không tốt, nhưng có nhiều chỗ vẫn rất giống bà ta, đây mới là con gái bà ta. Buổi sáng còn có ánh nắng mặt trời ấm áp, đến buổi chiều, sắc trời liền thay đổi, cho bụi chậm chậm thế nhưng đã có tuyết rơi. Khả Lan cũng cố thành viêm sau khi đến nhà trọ, vừa mới xuống xe, Khi lạnh liền lan khắp toàn thân, cô ngửa đầu, nhìn về phía Cố Thành Viêm đang lấy áo phủ lên người cô, khuôn mặt trắng nõn trở nên ửng hồng. Cô nhẹ nhàng đưa tay, vòng chắc eo anh, nhích lại gần, thật ấm. Anh tiếp động tác của cô, khóe miệng nở nụ cười, sắc mặt sáng rỡ như ánh mặt trời tháng 3. Đi vào thang máy, hai người vẫn im lặng. "Đồng ý với anh, vĩnh viễn đừng buông tay." Cố Thành Viêm chợt mở miệng, giọng nói trầm trầm, hình như cực kỳ thận trọng. Khả Lan sững sờ, ngước mắt nhìn mặt anh bí môi nói: "Nếu anh không thay đổi tính cách xấu xa kia, em sẽ rời đi." Cô cười đùa giỡn một câu, cô cũng không cảm thấy tính cách anh không tốt. "Ừm, um, nếu như người phụ nữ mê luyến khí phách, như Dương Nghi giai nói, Gi giống như tảng đá, lúc tảng đá nở hoa rất đẹp." Sau khi Khả Lan dứt lời, Cố Thành Viêm chợt nghiêng người, hai tay nắm bả vai cô trầm giọng nói: "Tính cách xấu sao thế nào, anh đổi." Vẻ mặt của anh rất căng thẳng mà thận trọng cùng nghiêm túc quyết tâm từ bỏ. Hai mắt Khả Lan mở to, nhìn anh nhất tử im lặng, không ngờ Cố Thành Viêm vẻ mặt lại thành thật nói với cô sẽ sửa, không dễ dàng. Khả Lan thầm suy nghĩ trong lòng lại nói: "Trên dương không thể qua bắt đâu." Khả Lan đưa ra một cái trước, điều này là tổn thương trong lòng cô, lần đầu tiên đi qua, cơ hồ là hàng đêm tiếp diễn. "Ừ, được." Khả Lan giết lời, Cố Thành Viêm liền gật đầu đồng ý. Thấy Cố Thành Viêm lập tức gật đầu đồng ý, Khả Lan cũng bối rối, dễ dàng đồng ý như vậy sao? Lúc trước khi cô nói những lời này, Cố Thành Viêm đều không trả lời, chỉ là Khả Lan chần chừ trong lòng, nói điều thứ hai. Mỗi lần anh ra ngoài, quay về hay không quay về đều phải nói cho anh biết. Khả Lan nói tới đây, chợt cảm thấy mình trở nên quá yêu kiều. Cố Thành Viêm xem chừng rất bận, chẳng lẽ không thể gọi điện thoại nhắn tin cho cô? Nghĩ đến đây, Khả Lan đổi ý nói điều này. Nhưng anh vẫn như cũ, không chút do dự đồng ý. Được. Nghe thấy lời của anh, ngược lại, Khả Lan nghi ngờ, ngước mắt nhìn về phía Cố Thành Viêm, trong lòng thầm nghĩ, lại nói: "Hôm nay anh rất kỳ quái. Lúc đàn ông nói chuyện dễ dàng, bình thường có hai nguyên nhân, nghĩ muốn lên giường hoặc làm việc gì sai. Chuyện lên giường cô đã đồng ý, còn dư lại chính là làm việc gì đó sai. Chẳng lẽ Cố Thành Viêm đã làm sai điều gì? Nghe muốn cho cô một chai táo trước để cho cô ăn ngọt." Sau đó lại bổ đầy trứng vào miệng cô. Bị đến đây, sắc mặt Khả Lan bỗng nhiên trầm xuống. Theo lý thuyết, cố thủ trưởng xem như làm việc gì sai cũng sẽ không cho cô trái táo ngọt ngào, mà cô cũng nghiêm túc suy nghĩ qua, xem như lúc trước cố Thành Viêm giúp cô là vì lần thu lợi tour này, nhưng cô cảm thấy anh yêu mến cô đã là niềm hạnh phúc lớn nhất của cô. Nghĩ đến đây, nét mặt Khả Lan biểu lộ một chút hứng thú, cúi đầu suy nghĩ một chút nói: "Nếu như Lần trước anh giúp em liên hệ với Lương Thị là bởi vì tiền đồ, em ủng hộ anh." Khả Lan nói từ đây, khuôn mặt biểu lộ ý cười. "Đàn ông cũng cần có sự nghiệp của mình, mặc kệ lúc trước vì cái gì, cô quan tâm hai người lúc này." Cố Thành Viêm nghe Khả Lan nói, cơ thể bỗng nhiên cứng đờ, đứng im tại chỗ, không thể tưởng tượng nổi, nhìn về phía Khả Lan, con người khó khăn che giấu kích động. Anh chưa từng nghĩ tới, Khả Lan có thể nhận thấy được những thứ này, hơn nữa ủng hộ anh Rốt cuộc cô biết được bao nhiêu, lại ủng hộ anh bao nhiêu. Cô thành viên vươn tay, nắm bả vai Lâm Khả Lan, ngón giữa nhẹ nhàng run rẩy, hai mắt tối tăm nhìn thẳng Khả Lan, bốn mắt nhìn nhau trong suốt sáng ngời. Anh cảm tạ trời xanh cho anh gặp cô lần nữa, không bỏ qua nữa. Sức lực trên tay anh càng ngày càng lớn, sắc mặt Khả Lan cũng trầm xuống. Cô đưa tay, dùng sức kéo cánh tay anh trên vai xuống, ngước mắt, con người đen nhánh có chứa tức giận. Con một điều Hơi sức anh quá lớn, nên chú ý." Cố Thành Viêm nghe Khả Lan nói, bỗng nhiên khẽ cười gật đầu, "Anh sẽ." Đêm buông xuống, buổi chiều tuyết rơi đến đầu gối, tuyết rơi như lông ngỗng, gió bắc thổi tới, khí lạnh tràn ngập. Khả Lan cùng Cố Thành Viêm thay đồ dự tiệc, đi tới nhà Dương Tướng Quân. Một đường qua cảnh giới, trong lòng Khả Lan khẩn trương. Lúc trước cô tới nhà họ Cố cũng là từ nơi này đi vào, mặc dù cùng ở chung một chỗ, nhưng chưa từng gặp người nhà họ Cố. Không biết người nhà họ Lương có ở đây hay không. Đến trong khuôn viên, Khả Lan cùng cố thành viên xuống xe, đưa nhìn lại một dãy biển số xe quân đội. Dĩ nhiên cũng không thiếu những chiếc xe sang trọng. Khả Lan đã mấy lần tham gia tiệc, chưa từng thấy qua loại khung cảnh như thế này, đèn đuốc sáng trưng. Bên ngoài đã lớn, bên trong càng thêm tráng lệ, trong nhà treo đèn thủy tinh cực kỳ xa xỉ. Rượu nổi tiếng, hết sức xa hoa, Khả Lan chẳng đỡ hít hà, mở hai mắt nhìn khắp nơi. Lương Bảo Nhi Chị em tốt của Lương Bảo Nhi, ngoài ra Khả Lan không biết ai. Tham dự bữa tiệc, phần lớn những người là nổi tiếng, đa số là những người lớn tuổi, những người đồng trang lứa cũng tới nhưng cực ít. Song lại là tiệc sinh nhật của Dương Ý Giày, mà Cố Đại Tá tới khiến không ít người chú ý. Trong đám người có thể nói, Cố Đại Tá là một người kiệt xuất. Chiến công, cấp bậc, gia thế tướng mạo đều làm người ta ngưỡng mộ nhưng không thể đụng tới. Mà người phụ nữ bên cạnh anh không phải là nhân vật tài chính mới nổi gần đây, Lâm Khả Lan Con gái Lâm khanh nghiệm sao? Nghe nói là con gái riêng, còn làm công việc không đứng đắn, có chút tẻ mọn. Nhan đông trẻ tuổi nhiệt huyết, phụ nữ đoan trang mười người. Cố đại tá gần 30 tuổi, sắc thức ở trên giường bị người phụ nữ này hấp dẫn, còn mang cô cùng đi dự tiệc. Nhìn xem, thủ đoạn của cô ta không tệ. Mặc kệ trong lòng mọi người nghĩ thế nào, khuôn mặt Khả Lan vẫn bình tĩnh tự nhiên, khóe miệng nở nụ cười, vẻ mặt rất trầm trọc. Không ngờ Cố đại tá cũng xa không để ý tới thân phận Mạng loại phụ nữ này tới bữa tiệc, thật là quá u mê rồi. Vẻ mặt mọi người, Khả Lan thấy rất rõ ràng, không lên tiếng nhưng bị người khác khinh bỉ, khiến đầu óc Khả Lan bỗng nhiên nóng lên, cảm thấy hơi tồi tâm. Nhưng vậy thì sao? Mọi người được phép vẫn có thể cười nhạo quan hệ không bình thường của cô cùng Cố Thành Viêm, hưởng thụ bữa tiệc ngày hôm nay, suy nghĩ muốn quen mấy người có thể giúp mình mở rộng quan hệ, nhưng Cố Thành Viêm cũng đã nắm được đại cục trong tay, người nào có vấn đề cũng sẽ không bỏ qua. Cô bỗng cảm thấy đàn ông quá bản lĩnh, biết trước được tất cả, cảm giác cao cao tại thượng, sắc thực có một khí lạnh đánh thẳng vào tim. Mặc dù cô chỉ nhìn thôi cũng đã cảm thấy sợ hãi. Cố Thành Viêm làm chuyện như vậy, lúc này tâm tình thế nào? Khả Lan nghiêng đầu nhìn Cố Thành Viêm, sắc mặt lạnh lùng, sống mũi thẳng, môi mỏng khẽ nhếch, hai mắt tối tăm. Trong lòng Khả Lan khó che dấu khẩn trương, ngón giữa khẽ run, ánh mắt cẩn thận nhìn từng người trong phòng. Mỗi người ở đây đều có thể trở thành nhân vật nguy hiểm. Chỉ là lúc này chưa để lộ ra lớp da sói. Anh họ, một chàng trai khoảng chừng 20 tuổi đột nhiên đứng chắn trước mặt Cố Thành Viêm và Khả Lan. Một câu anh họ khiến Khả Lan phản ứng kịp. Người trước mặt là em họ Cố Thành Viêm. Nghe đến đây, Khả Lan nhìn từ trên xuống dưới, đánh giá người em họ này, quần tây màu xám cho, kiểu tóc nam dài hơi xoăn, hai con ngươi đen nhánh sáng ngời, môi mỏng đỏ mọng trông rất mê người, trên mặt nở nụ cười có cảm giác giống các anh chàng Hàn Quốc. Nhân nguyên Cố Thành Viêm nhìn tới Tống Nhất Nguyên, gật đầu trả lời, ánh mắt khẽ liếc về phía Khả Lan. Ánh mắt Tống Nhất Nguyên chau lên, hiểu ý. Hôm nay là thời gian quan trọng, bày ra gần 2 năm đều trông chờ vào hôm nay. Cố Thành Viêm vừa mới nói xong, ánh mắt của Tống Nhất Nguyên đã dừng trên người Khả Lan, khuôn mặt nở nụ cười, vươn tay phải ra nói. "Chị dâu, Lâm Khả Lan." Tống Nhất Nguyên nói tại đây, vừa đúng lúc phục vụ bê rượu đi ngang qua, cậu ngăn lại, "Ba người, mỗi người cầm một ly." Khả Lan cầm ly rượu gật đầu, trả lời em họ này một câu. Tổng Nhất Nguyên nghe Khả Lan trả lời cũng mở miệng nói, "Tính cách chị dâu cùng anh giống nhau, cuộc sống sau này phải làm sao?" Tổng Nhất Nguyên nói rồi đưa mắt nhìn Cố Thành Viêm, nhìn thấy sắc mặt lạnh lùng của Cố Thành Viêm, nụ cười trên mặt cậu lập tức thu lại, thở dài nói, "Anh họ, em cùng anh lớn lên cùng nhau từ nhỏ, bộ dáng cùng khuôn mặt lạnh của anh đến lúc nào mới thay đổi?" Nhưng ánh mắt lại im lặng quan sát động tĩnh bốn phía. Cố Thành Viêm vẫn đứng im, không trả lời Tống Nhân Nguyên. Âm nhạc chợt vang lên, một đoạn nhạc dance. "A, em thích bài này, chị Dâu, có thể nhảy cùng em một bài không?" Tống Nhân Nguyên để ly rượu trong tay xuống, muốn mời Khả Lan nhảy, khiến cho Khả Lan bối rối. Nhảy hay không nhảy? Bị đến đây, Khả Lan theo bản năng nhìn Cố Thành Viêm. Cố Thành Viêm gật đầu, lúc này cô mới nắm tay em họ Cố Thành Viêm đi vào sân nhảy. Hai người vào sân nhảy, Cố Thành Viêm ngồi một bên, Ánh mắt vẫn nhìn theo Khả Lan cùng Tống Nhất Nguyên, đồng thời nhìn đồng hồ, chút nữa hành động. Ở trên lầu, ông Dương cùng với mấy đồng nghiệp ngồi tán gẫu, sau khi từ phòng làm việc đi ra, đụng phải Dương Ý Mai, hai ông cháu cùng đi xuống lầu, quan hệ thân thiết hài hòa. Âm nhạc đang dần dần đi tới cao trào, khách khứa đã đến đầy đủ, thanh niên, đồng nghiệp cấp cao, không khí sôi trào đến cuối cùng, chợt cả hội trường tối sầm, âm nhạc đột nhiên chuyển thành bài hát chúc mừng sinh nhật đâu ở bên kia, quản gia của nhà họ Dương chậm rãi đẩy ra cái bánh kem lớn. Mọi người chú ý, Dương Nghi giai đi tới chỗ bánh kem, chắp tay trước ngực bắt đầu ước. Âm nhạc đột nhiên tắt, Khả Lan cùng Tống Nhật Nguyên tránh sang một bên, ánh mắt dừng trên người Dương Nghi giai. Nguyên nhân gì khiến cô ta phản bội chính hô nội minh? Ông Dương thất thủ, cuộc sống hiện tại của cô ta sẽ không tồn tại nữa. Cô thành phiêm đã kết hôn, không thể cưới cô ta, cô ta cũng không thể làm người thừa ma. Điều gì có thể khiến cô ta làm như vậy? Giữa nghỉ dài chắp tay chân ngực vẫn còn ước Khả Lan vẫn đứng im tại chỗ Sau lưng lại vang lên tiếng bàn tán thật nhỏ Nghe nói qua 23 tuổi Cô ấy sẽ phải gà đến Bắc Triều Tiên Không phải chứ Nơi đó đến nay là nơi vẫn chưa được khai phá Ngay cả internet cũng không có Nghe nói đài truyền hình cũng không Ai xứ, ai bảo cô ấy họ Dương Tiếng bàn tán này Khiến Khả Lan trượt nhận ra vấn đề Chẳng lẽ là bởi vì bị bức hôn Bắc Triều Tiên xem như là man gì Mặc dù không lớn Nhưng bởi vì hủy diệt vũ khí khiến cho các nước không khỏi nhức đầu, mà nước đến nay vẫn còn một châu nhiễu vỡ, Hoàng hậu, Phi tần, hoàng đế thì ra là vì nguyên nhân này. Dương tướng quân muốn củng cố thực lực thông qua kết thân, nhưng lại không ngờ, nóng lòng muốn thành công nên khiến cháu gái mình sắp xếp tất cả. Dương Nghi giai này, ngược lại tài ba lại dám làm như vậy. Bữa tiếng xôi chảo tới cực điểm, Khả Lan vẫn đứng chung với Tống Nhất Nguyên, hai mắt nhìn chằm chằm Dương Nghi giai khuôn mặt thanh tú nhỏ nhắn, lông mi thon dài, môi đỏ mọng, mái tóc dài cuốn lại y hệt công chúa, vương miện kim cương chiếc váy với số lượng có hạn. "Chị, sau hôm nay, chị sẽ là vợ của thiếu tướng." Lương Bảo Nhi xuyên qua đám người, đứng ở bên cạnh Khả Lan, chậm rãi nói bên tai Khả Lan, trên mặt nở nụ cười xinh đẹp như hoa hồng. Chợt nghe thấy giọng của Lương Bảo Nhi, Khả Lan khẽ nhíu mày, không nghiêng đầu lại, ánh mắt vẫn dừng trên người Dương Y giai. "Cô Bảo Nhi, Chị sao lại gọi sai người?" Khả Lan từ từ trả lời, nhẹ nhàng chậm rãi, khóe miệng nở nụ cười lạnh lùng. "Chị Lương Bảo Nhi gọi cô là chị từ lúc nào vậy? Em và chị cùng chung dòng máu, sao em có thể gọi sai chứ?" Chiều cao của Lương Bảo Nhi cùng Khả Lan chênh nhau không nhiều lắm, nhưng bởi vì giày cao gót, lúc này Lương Bảo Nhi cao hơn Khả Lan gần nửa cái đầu. Khuôn mặt thanh xảo, khóe miệng nở nụ cười nhạt nhòa, ánh mắt giống Khả Lan, rừng trên người rừng đi giày đứng song song với nhau, bộ dáng của Lương Bảo Nhi xinh đẹp hơn, Khả Lan có vẻ ôn nhu động lòng người, khuôn mặt của hai người có 3 phần giống nhau. Tống Nhất Nguyên liếc nhìn Lương Bảo Nhi, không lên tiếng, ánh mắt vẫn nhìn sáu đường, tai nghe tám hướng như cũ, sắc mặt bình tĩnh, tâm tình khá là khẩn trương. Nhanh, nghe thấy lời nói của Lương Bảo Nhi, lúc này Khả Lan mới nghiêng đầu nhìn về phía Lương Bảo Nhi. Lúc này Lương Bảo Nhi cũng quay đầu lại, nhìn thẳng vào mắt Khả Lan. Tiếng chuông báo động chợt vang lên, đặc vụ đột vào trong nhà Dương Tường Quân, cho dù là người tỉnh táo ung dung đi nữa cũng bị trường hợp này dọa sợ. Có người giữ cảm điều trang lanh, vội vã muốn rời đi, cũng có người vội vàng lấy điện thoại di động ra, muốn gọi cho người khác, nhưng người muốn rời đi lại bị bắt trở lại, điện thoại di động phải dao nộp. Bài hát chúc mừng sinh nhật vẫn vang vọng trong nhà, tiếng người chợt trầm xuống. Chúc mừng sinh nhật vui vẻ, chúc mừng sinh nhật vui vẻ. Tiếng người dừng lại, tiếng bài hát lại vang dội. Các ngươi làm gì vậy, muốn ta phản sao?" Dương Tướng Quân hiển nhiên không ngờ sẽ có đặc vụ xông vào quát lạnh một tiếng. Sương mặt Dương Nghi giai cực kỳ bình tĩnh, sau khi đặc vụ xuất hiện còn ung dung thổi nến. Trên lầu Cố Thành Viêm cầm lấy mấy phần tài liệu cùng với thẻ USB chậm rãi đi xuống, ánh mắt mọi người đều hướng về phía Cố Đại Tá. Lúc này Dương Tướng Quân rất tức giận, xoay người liền tát Dương Nghi ra một cái. Dương Nghi giai bị đánh đến nỗi khóe miệng tràn ra máu tươi, khiến mọi người hoảng sợ, hít lạnh một hơi xuống tay quá nặng, nói thế nào cũng là cháu gái mình. Mọi người chứng kiến đều có thể biết là chuyện gì xảy ra, không thể giải đi, liền có người hai chân mềm nhũn ngồi trên mặt đất. Người không biết chuyện như rơi vào trong sương mù, suy đoán chuyện gì xảy ra. Tìm cái nguồn 2 năm, hôm nay lại thu lưới, ngày sau quyền thế ngập trời. Lương Bảo Nhi vẫn đứng bên cạnh Khả Lan, ánh mắt dừng trên người cô thanh viêm, miệng không ngừng nói cho Khả Lan nghe. Đôi môi đỏ mọng của cô khẽ mở, đôi tay nhẹ nhàng để trước bụng. Bộ dáng Lâm Nguy như không loạn. Khả Lan nghiêng đầu, nhìn Lương Bảo Nhi, không lên tiếng, không để ý tới, đàn ông phải có sự nghiệp, trừng phạt tội ác không đúng sao? Nhưng chị có biết mẹ lối này phải tốn bao nhiêu không? Lương Bảo Nhi không nghe thấy Khả Lan lên tiếng, bỗng nhiên quay đầu lại, hai mắt tối tăm nhìn chằm chằm Khả Lan. Nhìn thấy Khả Lan nghiêng đầu thì Lương Bảo Nhi lại nói: "1 năm lẻ 1 tháng, anh viêm lên kế hoạch 1 năm lẻ 10 tháng, 1 năm 10 tháng trước, chị, chị đang ở đâu?" Lương Bảo Nhi giết lời Khả Lan lại ngây ngẩn người một năm mười tháng trước cô đang làm gì có liên quan đến Lương Bảo Nhi sao Khả Lan vẫn không trả lời Lương Bảo Nhi ánh mắt chuyển sang người cố thành viêm bóng dáng thẳng tắp cả người tản ra phong cách cao quý như vương giả làm chủ thiên hạ một năm lẻ mười tháng trước chị đang ở trường học nhưng mười sáu ngày sau chị bị suốt huyết dạo dày và cấp cứu Lương Bảo Nhi không nghe thấy Khả Lan trả lời vẫn tự nói như cũ mặc dù Khả Lan là mộ dạng bằng quan Nhưng câu nói của Lương Bảo Nhi có hàm ý khác, làm sao cô có thể không nghe không hiểu. Chẳng lẽ Lương Bảo Nhi muốn nói cho cô biết, từ đầu đến giờ, quan hệ của cô cùng Cố Thành Viêm cũng chỉ là vì mẻ lưới này, tính toán từ bước 1, tại sao cô có tác dụng gì? Trong đầu Khả Lan bỗng có chút hỗn loạn. "Chị, chị xem, Lý A không là Dương Diêm tới." Khả Lan còn đang tự hỏi tại sao, Lương Bảo Nhi chợt đưa tay chỉ vào đám người bên phía Dương Tường Quân chị thấy Lan thư bị người khác ép từ sau đi ra. Dương Nhiễm, Lan thư, Lương Bảo Nhi dứt lời, khẽ cười đi về phía trước, Khả Lan sững sờ đứng im tại chỗ, thật lâu không có hoàn hồn. Mặc dù Tống Nhất Nguyên nghe thấy Lương Bảo Nhi nói, nhưng lại không thể chen miệng vào. Khả Lan không thể nào tưởng tượng, quan hệ trong mọi chuyện, cô cảm thấy rét lạnh dần dần xâm chiếm người cô. Một nhân vật quyền thế ngập trời, một đại đội ăn cơm cũng thành vấn đề nhỏ, tại sao lại liên lụy đến nhau? Nhìn như là duyên phận Nhưng cẩn thận nghĩ lại, rồi lại chính là khinh người, đúng như lời Lương Bảo Nhi ám chỉ sao? Hai tay cô nắm chặt, không tin, không tin một người có thể tính toán chuẩn như vậy. Cô im lặng hồi lâu, chờ xuyên qua đám người đi tới trước mặt, muốn nghe Lan Thư sẽ nói gì trước mặt Dương Tường Quân. "Thật là cho giỏi hơn thầy, hôm nay xem như tôi chịu thua." Lúc này mặc dù tóc tai Lan Thư khá là xô xát nhưng vẫn có vẻ lạnh lùng. Dương Tường Quân đỡ cầu thăng hít thở, không nói được gì, hai mắt dư nghi dài trống rỗng ngồi một bên ghế, toàn thân run lẩy bẩy. Thật ra thì những người liên quan, từng người đều bị lôi ra ngoài, càng ngày càng nhiều, biểu hiện trên mặt các độc vụ cương nghị, lạnh lùng, cố thành viêm vẫn im lặng đứng sau đám người, khuôn mặt lạnh lùng cương nghị, lúc này đã làm cho người ta cảm thấy sợ hãi. Khả Lan nhìn người đàn ông này, trong lòng rối bời, môi mỏng mím chặt, ánh mắt hơi nhíu lại, đã không thể hình dung được tâm tình của lúc này. Cô không dám tưởng tượng, trong 2 năm qua, tất cả đều được bố trí. "Chị, chuyện này chị cũng có công lao, nếu như không phải là chị dư nghiễm sẽ không muốn hợp tác cùng nhà họ Lương, bày lộ bí mật." Lương Bảo Nhi theo bộ dáng Lâm Khả Lan, ngược lại cười, đi tới bên cạnh cô lại mở miệng nói. Cô ta cười rực rỡ như hoa, nhỏ giọng nhắc nhở Lâm Khả Lan, "Cô cũng chỉ là một quân cờ trong tay Cố Thành Viêm." "Chỉ nên nhận hai huy chương." Lương Bảo Nhi không quan Khả Lan có trả lời hay không, khẽ cười nói với Khả Lan, hai huy chương, nhưng những thứ này vào tay Khả Lan là cực kỳ xem chọc. Khả Lan chợt xoay người, giơ tay lạnh lùng tát vào mặt Lương Bảo Nhi. "Cô có im đi không?" Khả Lan nói. "Lương Bảo Nhi nói nhiều như vậy, không phải là muốn kích bác kế ly gian sao? Thật sự tưởng rằng cô dễ dàng bị kích bác như vậy sao?" "Là như vậy thì sao? Đã là quá khứ, cô tin tưởng vào tương lai." Đột nhiên bị tát một cái, vẻ mặt Lương Bảo Nhi bỗng nhiên căng thẳng, không giận, ngược lại bí môi cười. Sau lời nói của Khả Lan, khiến cố thành viên chú ý, vẻ mặt anh bỗng nhiên trầm xuống, giơ tay cho người đưa Sương Tướng quân và những người có liên quan đi, mình thì đi về phía Khả Lan. Nhưng mà, Lâm Khả Lan, tôi cho cô biết, ở cùng ma quỷ sẽ chết dở thảm, cô tốt nhất nên tự lo cho thân mình. Sau nói của Lan thư vang lên dồn dập, trên mặt nở nụ cười nhìn thẳng Lâm Khả Lan, hai mắt sáng như đuốc. Dương Nghị Di nghe Lan thư nói, ánh mắt trống rỗng, bỗng nhiên trầm xuống không nói gì, khóe miệng nở nụ cười kỳ quái. Lương Bảo Nhi che khuôn mặt bị đánh đỏ Mặt may nở nụ cười Khả Lan vẫn đứng im tại chỗ Hai mắt cụp xuống Trái tim rất phức tạp Tin hay không tin Cô tin tưởng cố thành viêm Cố thành viêm đi tới trước mặt Khả Lan Ôm cô vào lòng Bàn tay mở rộng ôm chặt người cô Vốn dĩ hai mắt Lương Bảo Nhi đang tươi cười Bỗng nhiên chầm xuống Nhưng lại cong lên Chờ xem không bao lâu sau Khả Lan sẽ tự mình rời đi Lưới đã thu xong Lập công thăng quan Người xui xẻo đều được đưa đi xử lý Nhà họ Dương từ huy hoàng trở nên lạnh lẽo, chỉ mấy tiếng mọi người tản ra, phòng chỉ còn lại một mình Dương Nghi giai. Rồi sau đó, Khả Lan cùng cố thành viên rời khỏi nhà họ Dương, Đạc Vũ đi theo phía sau đeo súng đi nghiêm túc. Lên xe chào tất cả, không giống như Khả Lan thế lúc trước. Lên xe, phía sau đều có Đạc Vũ, lúc này Khả Lan mới nhớ tới một chuyện, đầu não quân đội ra cửa từ trước đến giờ đều phải có người bảo vệ an toàn phòng ngừa ám sát. Mà ngày đầu tiên bọn họ quen nhau, chỉ có một mình cố thủ trưởng là chung hợp hay là kế hoạch, hoặc là nói cô là một phần trong kế hoạch của Lan thư, hạng mục nhà họ Lương viết thường đạn bắn, tiệc với Hưu, bị đuổi ra khỏi nhà họ Cố, nhảy dù kết hôn, thậm chí ngay cả cô bị Vưu Kiểm Mỹ tuần vào công ty cũng có thể là một phần trong kế hoạch. Tại sao Vưu Kiểm Mỹ phải chết? Là Kim Hạo hay là do người đàn ông vẫn luôn bên cạnh cô? Lúc này Khả Lan khó có thể che giấu nỗi sợ cùng run rẩy, cô cúi đầu Ánh mắt dừng lại trên những vết chai trên tay do cầm súng nhiều năm. Mới mấy tuổi vào bộ đội, chưa tới 30 tuổi lên vị trí đại tá, đã tài cán hơn người, hôm nay vừa phá vụ án Tam Ô, sắp thăng hàm thiếu tướng, tiến độ như vậy sau này khó có thể đoán được. Anh là người tài ba nhưng cũng là một người đáng sợ. Đang suy nghĩ gì vậy? Đột nhiên bên hông trở nên căng thẳng, anh đưa tay ôm eo cô, bàn tay ấm áp cách lớp quần áo truyền tới thần kinh của cô. Khả Lan không ngừng đâu, mà nhẹ nhàng nhích lại gần anh. Suy nghĩ một lúc lâu, "Lan thư bị bắt, em sẽ thế nào?" Khả Lan nhỏ giọng nói, sau nói ôn nhu chữa anh trả lời. Anh khẽ nở nụ cười, trầm giọng trả lời, "Không biết." Khả Lan nghe thấy anh trả lời lại hỏi, "Những nhân viên được cuột khởi sẽ thế nào? Chuyện liên quan đến tham ô, tất nhiên cũng có liên quan, cuột khởi rảnh thước có lẽ đều bị xử lý." "Không biết." Cố Thành Viêm vẫn trả lời không biết, lĩnh vực khả nghi của Lan thư cùng Dương tướng quân không liên quan với cuột khởi. Danh Tước là sủng ống đản dược. Dương Tướng quân tham quyền muốn lập nên đế chế mới thông qua kết hôn tồn tại được cùng nước Mỹ ký hiệp ước bất bình đẳng. Lan Thư là con gái riêng của ông, cũng làm việc nhưng không phải là người đứng ở phía sau Danh Tước. Hồ hứng chi không có ông chủ lớn ở phía sau Danh Tước, quan hệ hai nhà rất khó có thể duy trì thăng bằng. Dương Nghi giai phải làm sao? Cái cố thành viêm trả lời, Khả Lan trở nhớ tới nhân vật chính ngày hôm nay, Dương Nghi giai, cô ấy ban đứng ông nội của mình, hiện tại Dương Tướng quân rất đài. Cô ấy phải làm sao? Từ một thiên kim tiểu thư trở thành con nhà nghèo, nhất định sẽ bị người khác phỉ nhổ khinh thường. Cô ấy lập công lớn, thăng tiến làm thiếu tá. Sự nghi dai được lập công, thăng quan, cuộc sống sẽ không khổ sở. Một câu là công lớn, một câu thiếu tá, lại làm cho khuôn mặt Khả Lan trầm xuống. Đây là cô nội thay máu. Rồi sau đó, Khả Lan không nói chuyện nữa, đưa tay vòng quanh eo anh, tựa vào ngực anh, chợp mắt muốn ngủ, đầu óc lại càng tỉnh táo. Ngón giữa run rẩy, khó có thể dừng lại. Cô sợ người đàn ông này quá nhiều bí mật, thậm chí cô đang suy nghĩ trong lòng người đàn ông này bởi vì có giá trị lợi dụng, vì kế hoạch nên mới giữ lại. Cô không muốn nghĩ, lại không ngừng được những suy nghĩ trong đầu. Hai người không có Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net